Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không sáu chương 45 nhất định phải tìm người thành hôn dạ côn vẻ mặt một thoáng liền đen. Em trai chuyện như vậy ngươi thế mà gặp đại ca. Đại ca. Nghĩ thoáng chính là. Nhà chúng ta làm sao cũng là dạ gia Ta cưới mình thích. Cũng nên có người tới đảm đương gia tộc trách nhiệm A. Ai bảo ngươi là đại ca đâu. Hắc hắc giả côn tức giận chọc chọc dạ tần bụng. Ngươi làm sao một bụng ý nghĩ xấu đây? Đại ca, ta nghĩ bằng cơ trí của ngươi còn không đến mức thỏa hiệp đi, khẳng định suy nghĩ biện pháp gì? Dạ tần kỳ thật hết sức thông minh. Loại sự tình này nếu như bày ở trong tay chính mình, khẳng định không có cách. Cũng chỉ có đại ca mới có biện pháp. Ai kêu cha mẹ hiểu rõ nhất liền là đại ca đâu, chính mình chẳng lẽ thật chính là mua kiếm ký tặng sao tiểu tử ngươi? dạ côn nhẹ nhàng đánh một quyền ngồi ở bên cạnh như có điều suy nghĩ dạ tần nhích miệng cười nói đại ca ngươi sầu cái gì nha chỉ bằng ngươi bây giờ ưu tú này thái tây huyện nữ hải tử còn không phải mặc cho tùy ngươi chọn lựa ta xem tu luyện trong viện mấy nữ hài tử đúng à, ca ngươi là tình hữu độc trung a dạ tôn cảm thấy lời nói này không tật xấu tại đây thái tây huyện bên trong người nào không biết ta tôn ca a ưu tú đã sớm truyền bá ra ngoài nhớ ký trước đó còn sống như có bà mối tới cửa làm mai bất quá đều bị cha mẹ cho cự nhưng những nữ hải tử kia không có cảm giác a nay cảm giác không thấy vị còn không bằng liền theo mấu thân làm sao bây giờ a đại ca ngươi thích gì nữ hài tử a ta nhường uyển thanh cho ngươi suy nghĩ suy nghĩ giả tần nghiêm túc hỏi Đây chính là vấn đề lớn A. Muốn cho đại ca tìm ra thích nữ hài tử. dạ tôn cũng không thể nói thích gì loại hình. Có đôi khi xem đối nhãn là được rồi. Cái gì tướng mạo đều là thứ yếu. Chủ yếu là đối với mình tốt. Hiếu kính phụ mẫu. Loại chuyện này chú trọng chính là duyên phận. Quá tận lực vô dụng. Còn có thời gian 6 năm. Hẳn là có thể tìm một cái. dạ Côn nghĩ đến. Như thế nào đi nữa cũng không thể tìm em bé a vậy đơn giản liền là một cách bi kịch. Không đúng ý nghĩ của mình sai đến lúc đó khẳng định sẽ có biến số. Ta Thảo hoàn toàn đoán không được là biến số gì. Đến lúc đó thật tới cách mang em bé làm sao bây giờ. Được rồi. Vẫn là đi chết đi. Vậy được rồi, tôn trọng đại ca quyết định. Giả tần vỗ vỗ giả côn bả vai đại ca ngươi như thế ưu tú. Làm sao đối với chuyện này không ra đây Tâm sự nặng nề giả côn cho dù là tại lúc ăn cơm đều không nói chuyện Rất buồn mực Vì mình một nửa khác thấy lo lắng á Dạ Minh cùng đông môn mộng cũng không nói gì Phản phất trông thấy mình trước kia giống như Thành hôn chẳng qua là nhường hai bên ổn định Có thể tốt hơn chuyên chú tu luyện Đến mức sinh con Vậy cũng là người trong cuộc quyết định Có vài người thành hôn một mực không sinh con. Chờ cách hơn 10 năm có khối người. Dạ Minh cùng đông môn mộng là thuộc về dạng này. Đương nhiên. Loại tình huống này chẳng qua là phổ biến tại Thái Kinh danh giới. Cũng là một loại tập tục đi. Bất quá toàn bộ Thái Kinh cũng là khá là khổng lồ. Nhưng mà Thái Kinh chẳng qua là đông u một phần nhỏ mà thôi. Này một đêm. Dạ Côn đều không làm sao ngủ ngon. Thậm chí mộng thấy mình tóc dài Nhưng con mẹ nó chính là màu xanh lá Này nhưng làm giả côn cho làm tỉnh lại trong lòng cũng kiên định một sự kiện Cái kia chính là lễ thành niên nhất định phải tìm người thành hôn Bằng không thì về sau ngấm lại tóc đều rút vào vỏ bên trong Giả côn lại không buồn ngủ Nhìn xem nóc giường ngẩn người Bên tai còn vang lên em trai tiếng ngáy. Mặc dù không lớn Nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng rất ngủ chất lượng. Sáng sớm. Cha, mẹ thân chúng ta đi tu hành. Đông môn mộng ngã vào giả minh ngực khóc bù lô bù loa, giống như hai đứa con trai một đi không trở lại giống như. Giả minh giơ giơ lên tay, các ngươi hai cách đi nhanh lên, cuối cùng có thể cùng các ngươi mẫu thân thế giới hai người. Nhìn lại một chút giả tôn cùng giả tần. Rõ ràng chẳng qua là đi ba ngày, trên lưng bao bọc còn giống như núi nhỏ. Dạ côn biểu thì tay không đi là được, em trai nói lo trước hỏi họ Dạ côn nghĩ đến cũng sẽ không nhiều lắm kết quả em trai thế mà chỉnh ra nhiều độ như vậy Liền liền nhà bếp cách nồi đều trên lưng, lý do đơn giản cũng nên ăn cơm đi Dạ côn tỏ ra là đã hiểu Nhất không hiểu chính là Liền liền chăn mền đều mang tới Đây là ra ngoài làm gì? Thật chính là tu luyện sao kết quả em trai là cho người vợ chuẩn bị Được a Đây thật là một cái tiểu ấm nam Kéo lấy đại ca cho ngươi khuôn đồ Này chút tất cả đều là ngươi Em trai Trên đầu ngươi lớn mấy cọng tóc Làm sao không có cảo cần đại ca giúp ngươi sao dạ cô nghiêm túc hỏi Đầu chọc dưới ánh mặt trời có phản quang hiệu quả dạ tần cười đùa nói Không sao, dự đỉnh lưu lớn Đại ca tin tưởng em trai Nhất định có thể mọc ra tóc Giả côn biểu thì Cách này là một cách có người vợ quên đại ca người Thua thiệt đại ca như thế sủng ái ngươi Kẻ vô ơn bạc nghĩa Ai nhỉ? Đại ca đừng nóng giận Về sau em trai giúp ngươi cầu cách bí phương Nhưng tóc của ngươi vải rừng vải rừng sáng lên Tốt, không cần trò chuyện tóc sự tình Giả côn thấp giọng nói ra chỉ cần một cho tới tóc vấn đề này cả người phảng phất đều muốn nổi khùng đi. Đây là em trai nếu như đổi thành người khác đã sớm làm ra khó coi sự tình. Đại ca ngươi yên tâm về sau ai muốn mắng ngươi không có tóc ta liền gọt đi đầu người nọ tóc. Giả côn kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Đại ca kỳ thật ngươi lưu cái đầu chọc vẫn là rất đẹp trai. Phúc còn tốt. dạ côn chống đỡ đến tu luyện cửa sân kém chút liền bị em trai dẫn đến thổ huyết bỏ mình. Mở cửa lớn ra. Bên trong vẫn là như cũ. Lão sư nằm ở dưới mái hiên. Bình rượu lăn xuống lại trên cát vàng. Còn tại nằm ngáy o o. Thoạt nhìn hẳn là còn ở say rượu bên trong. Nếu không phải hôm qua trông thấy lão sư lộ một tay. Giả côn đều không thế nào yên tâm á Cái kia lạc nhật sơn mạch có thể là hài tử sát thủ. Lão sư, chúng ta tới. Giả cần mang theo hưng phấn hô Hận không thể hiện tại liền xuất phát tu luyện. Giả côn biểu thị Chính mình cuối cùng có khả năng thông qua nỗ lực mà tu luyện. Mà không phải cách gọi là vận khí. Chỉ có thể nói là vận khí. Dù sao đây là một kiện vô cùng chuyện vượt dị. Ngô trì nhíu mày. Hết sức miễn cứng mở to mắt. Phun ra một ngụm rượu dì khẩu khí. Kém chút nắm giả tần cho hôn ngất. Đây quả thực là hỏa long khí diếm giết người trong vô hình. Cho lão tử, không cho lão sư đi mua mấy bầu rượu qua một thoáng là có thể đi. Giả tần nhỏ giọng nói ra, lão sư, học sinh không có kim tệ a, Không có việc gì. Lão sư đã thiếu rất nhiều. Rượu kia quán ông chủ sẽ không không cho. Nhớ ký cho lão sư cầm 3 ngày lượng a." Dạ Tần nhìn xem lão sư cũng là nghiệp chướng, thây tử cùng người chạy, đoán chừng em bé đều có. "Thôi thôi, cho lão sư đi mua rượu đi." "Đại ca, ta đi một lát sẽ trở lại." "U, v, Quy, Quy, mơ trên đường cẩn thận." Dạ Tôn căn dặn một tiếng. Chờ Dạ Tần đi ra ngoài không bao lâu, Ba Uyển Thanh liền đến, trông thấy Dạ Côn tại, biểu lộ một thoáng liền biến dạ côn cũng rất bất đắc dĩ bất quá về sau đều là người một nhà có một số việc vẫn phải nói rõ ràng mới tốt dạ tần đầu em trai đi cho lão sư mua rượu dạ côn nhẹ nói ra tên đầu chọc này rất nguy hiểm không sáu chương 46 có nội hàm làm sao vậy ba huyền thanh nhẹ nhàng ồ một tiếng sau đó liền đứng ở bên cạnh không nói qua nhiều năm như vậy ngoại trừ ngay từ đầu chủ động bắt chuyện Về sau liền không còn có qua Giả tôn cũng cầm lấy không có cách Đây đều là hiểu lầm a, Em dâu đối với mình rất có cách nhìn a, Bất quá thật lâu không có đánh lượng vị này em dâu Khi còn bé liền cảm thấy là cái xinh đẹp nữ hài Quả là thế Trước kia là một cái thật dài bím tóc Hiện tại đổi thành đuôi ngựa Mỹ lệ bên trong còn mang theo một cỗ già dặn mùi vị nữ hài tử này đặc thù cũng dần dần hiện ra em trai ánh mắt thật đúng là độc ác tìm vợ liền phải từ nhỏ dự định a bằng không thì đến lễ thành niên thời điểm đi đâu đi tìm vợ cái kia chính là chờ lấy cô độc ba uyển thanh bị giả côn ánh mắt kia thấy sợ hãi trong lòng nhìn không được nói ra giả côn ngươi xứng đáng ngươi em trai sao ta thảo liền đánh giá liếc mắt Thế mà liền thăng lên đến đối không nổi em trai trình độ. Có khủng bố như vậy sao còn có a? Người này em dâu có phải hay không quá phách lối một chút. Thế mà gọi thẳng ta côn ca tục xanh ngươi vừa mới gọi ta cái gì xem ra chính mình muốn giúp em trai dạy một chút. Bằng không thì về sau khẳng định sẽ khi dễ em trai. Ta đáng thương em trai. Bị bề ngoài của nàng nói ngây hoặc căn cứ ta tôn ca kinh nghiệm nhiều năm này ngay từ đầu ôn nhu thành hôn về sau đều lại biến thành một người khác cha thường xuyên cứ như vậy nói mấu thân ngươi tại thành hôn lúc trước là một cách lão nữ nhân hoàn mỹ cảm giác đều nhanh không xứng với mẹ ngươi thế nhưng thành hôn về sau mới biết được tất cả những thứ này đều là giả tưởng hắn mục đích đúng là lừa gạt cha ngươi người này cho nên các ngươi mấu thân lão hỏng nhìn một chút này thành hôn sau tháng ngày qua thành hình dáng ra sao một điểm nam tử tôn nghiêm cũng không có ba uyển thanh quay mặt qua chỗ khác tựa hồ không bỏ xuống được mặt mũi này uyển thanh a kỳ thật giữa chúng ta có chút ít hiểu lầm dù sao về sau ngươi là ta em trai người vợ ngươi cũng không muốn em trai gẹt ở giữa khó xử đi dạ côn kỳ thật cũng nghĩ như vậy hiện tại không đem lầm sẽ giải trừ sẽ chỉ càng ngày càng sâu về sau em trai tình thế khó xử hừ ngươi là thái tây huyện ưu tố nhất khinh thường nói với chúng ta nhìn một chút đều lầm sẽ như vậy sâu thật đúng là nổi nóng a uyển thanh a thật không phải như ngươi nghĩ những cái kia đều là ngoài ý muốn quả nhiên tựa như ngươi em trai nói cái gì đều có thể dùng ý bên ngoài để giải thích ngươi rõ ràng liền có thực lực kia tại sao phải giả trang cái gì cũng đều không hiểu đâu không biết dạng này sẽ làm người ta ghét à về sao không có người vợ làm sao bây giờ giả côn kém chút bắn ra một ngụm lão huyết ta có cái cái rắm thực lực nhưng người người đều nắm ta giả côn cho rằng là kỳ tài ngút trời không biết dạng này rất mệt mỏi à áp lực sẽ rất lớn sao huyền thanh ngươi nói đúng nhưng chúng ta về sau là người trong nhà đại ca cũng không gạt lấy ngươi ngươi nói ba uyển thanh dùng đến cái kia dược gì ánh mắt nhìn xem giả côn dạ côn có thể cảm giác được nếu như mình lại phủ định đoán chừng đừng đùa xem ra ta côn ca không thể không đến thừa nhận cái kia dùng không lý lẽ ưu tú a được a được a uyển thanh ngươi nói đều là đúng theo giả côn thừa nhận ba uyển thanh tầm mắt cũng lại bén nhọn như vậy Ngư khí cũng nhu hòa mấy phần Vậy thì tốt rồi Ưu tú liền muốn bày ra Dạng này mới khả năng hấp dẫn nữ hài tử Ta ôn ca thế mà bị một cách 10 tuổi nữ hài cho giáo dục gọi ta cái gì đây Đại ca Ba huyền thanh nghiêm túc hô cũng xem như thừa nhận dạ côn thân phận Có thể giải trừ dạng này hiểu lầm Dạ côn cũng là rất cao hứng Thế nhưng dạ côn còn rất là hiếu kỳ một sự kiện Uyển Thanh, người thích ta em trai cái gì không biết. Cảm giác đáng giá phó thác cả đời. Ba Uyển Thanh thì thật trong lòng cũng có một chút lo lắng. Cùng hắn lễ thành niên gả cho một người xa lạ. Còn không bằng lựa chọn một cái có cảm giác. Điểm này cùng dạ tần ý nghĩ hết sức tương tự. Dạ Côn gật đầu cười, em trai đúng là một cách đáng giá phó thác nam nhân. Là nam Hải. Ha ha, cái kia có quan hệ gì, ngược lại về sau các ngươi muốn sinh con dưỡng cái. Nghe nói như thế, Ba Uyển Thanh cũng không nhịn được đỏ mặt lên, nhưng vẫn là khuyên, "Đại ca, ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm, bằng không thì đến lúc đó liền cưới một cô gái xa lạ, ngấm lại cái loại cảm giác này liền không vui. Cho đại ca giới thiệu mấy cách như thế nào quên đi thôi, đại ca ngươi trướng mắt, ngươi đây liền sai." đại ca ta là như vậy tục khí người sao không cầu dáng dấp như thế nào đẹp mắt chỉ cầu có chung nhau theo đuổi hướng đi dù sao đại ca ta cũng là có nội hàm người nói xong giả côn cũng cảm giác sau lưng không thích hợp nhìn lại Ngô chỉ đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem giả côn lập tức thì thảo nói ra nhớ năm đó ta cũng là tự nhận là là có nội hàm nam nhân kết quả người vợ chạy giả côn Lão sư ngươi vẫn là an tính ngủ đi. Không muốn hủy đi học sinh đài. Nhưng vào lúc này tu luyện cửa sân vang lên một hồi náo động. Chỉ thấy gió điền cùng Nguyên Trần hai người đến đi theo mà đến còn có phụ thân của bọn hắn. Nhìn một chút hai cái này hài tử đáng thương trên mặt đều đỏ. Ngô lão sư chúng ta không tới chậm đi. Nguyên Tân Châu mang theo bồi tiếu vẻ mặt hỏi. Nguyên Trần liền buồn bực. Hôm qua lúc trở về Cha căn bản cũng không phải là thái độ này Ai biết ban đêm đi ra một chuyến Sau khi trở về liền biến sắc mặt Nhất định phải làm cho chính mình đi Nguyên Tân Châu đêm qua đi huyện trưởng trong nhà nói chuyện Liền nói tới hài tử vấn đề này Còn khiển trách này tu luyện viện lão sư Thế mà nhường bọn nhỏ đi bất chấp nguy hiểm Nhưng mà ba đại liền nói một câu nói Nữ nhi của ta sẽ đi Nguyên Tân Châu cùng phong trì đó là dây hiểu Ở trong đó khẳng định là có học vấn Cho nên sau khi trở về lập tức nhường nhi tử chuẩn bị Vừa vặn Ngô chỉ lung la lung lay ngồi dậy Còn một bộ muốn đảo bộ dáng Điều này không khỏi làm hai vị phụ thân lo lắng á Này thật được không bất quá thấy huyện trưởng nữ nhi đều tại Còn có giả ra đầu chọc cũng tại Chắc hẳn cũng sẽ không đi ra cái vấn đề lớn gì Hai cái này kém còi. Đơn giản liền là mất hết mặt trước đó còn chỉ nhìn các ngươi cho cha tăng thể diện đâu. Hiện tại không mất mặt. Cái kia chính là vạn hạnh. Cha, Hải Nhi ngày giờ không nhiều chỉ muốn cùng cha cùng hưởng niềm vui gia đình. Phong Điền ôm chặt lấy chính mình cha đùi. Nước mắt đó là ào ào chảy a. Thấy giả tôn cùng ba huyền thanh ngốc ngốc. Lần thứ nhất trông thấy hai cái này phóc nhẹ. Phong trì trực tiếp liền là một cước thật sự là hung tàn đến cực hạn, phảng phất không phải thân sinh một dạng. Còn ngày giờ không nhiều. Cha ngươi ta mới ngày giờ không nhiều phong trì đều muốn dẫn điên lên. Nhát gan đến loại tình trạng này. Về sau làm sao thành đại khí. Nhìn một chút người khác một cô gái đều đi. Thân là nam hài còn khóc sướt mướt, Nguyên trần nguyên bản còn muốn lại tự cứu một thoáng. Nhưng nhìn đến phong điền như thế thê thảm. Chính mình thôi được rồi. Miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ. Ngô lão sư tiểu nhị liền xin nhờ ngài. Xin nhờ hai vị phụ thân làm sao không lo lắng đâu. Nhưng là vì bọn nhỏ trưởng thành. Một cửa ải này là nhất định phải qua. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không sáu chương 47 lão sư treo theo phụ thân rời đi. Phong Điền cùng nguyên trần trong nháy mắt trở mặt. trên mặt ngoại trừ không còn sống lâu nữa biểu lộ bên ngoài không có thứ khác chúng ta chịu nhất định phải trở thành hồ khắc thức ăn trong miệng phong điền bưng bít lấy cái chán đều không dám nhìn tới lão sư bởi vì một nhìn thấy lão sư bộ dáng bản thân lừa gạt lòng tin cũng không còn sót lại chút gì ta trái tim thật đau cha khẳng định tại bên ngoài có con tư sinh thế mà mặc kệ sống chết của ta Nguyên Trần đau lòng nhức ớp ai, nhìn một chút hôm nay tới người, liền mấy cách này, hắn hắn căn bản cũng không có tới. A, các ngươi cũng tới à. Mua xong rượu trở về Dạ Tần nhìn xem hai người, mang theo kinh hô nói một tiếng. Mặc dù người sắp chết, nhưng mặt mũi cũng phải cần. Dạ Tần, thế nào? Chỉ có thể ngươi tới sao? Hai người chúng ta liền không thể tới sao, ngươi xem chúng ta giống loại kia kém cỏi sao?" Giả Ôn cùng Ba Uyển Thanh không khỏi nhẹ gật đầu. Rất sống dạ Tần Nhẫn nhìn nghẹn miệng, sau đó đi tới trước mặt lão sư, đem mua xong bầu rượu thả ở bên cạnh, vẫn không quên nói ra: "Lão sư." Tiểu quán ông chủ nói, "Mắt bị mù mới sẽ tin tưởng ngươi. Đây là cuối cùng rượu, về sau nhường ngày chớ đi." Thật quá tốt rồi, lại bớt không ít tiền thưởng, chúc ta lên đường đi. Nói xong ngô chỉ liền đứng dậy, đem mấy cái bắt đầu xuyên bầu rượu vác tải trên vai, lung la lung lay liền đi ra. Năm đứa bé chỉ cảm thấy, đây có phải hay không là quá qua loa. Không nên nói nói chú ý hạng mục sao Nguyên Trần cùng Phong Điền có một chút choáng váng cảm giác. Lão sư này quá không đáng tin cậy. Đi thôi. Dạ tôn nói nhỏ một tiếng. lúc này sẽ không có em trai thanh âm sao nhìn lại mặt trong nháy mắt liền phiền muộn đi lên em trai đều cùng ba huyền thanh tại nói chuyện căn bản là không có nghe được có người vợ quên huyên để a có thể hiểu được có thể hiểu được làm đại ca còn muốn cho ngươi lưng đồ vật đường phố ngay lập tức liền xuất hiện một nói không sai phong cảnh một cái hán tử say mang theo năm đứa bé ra khỏi thành nói thật dạ côn đây là lần thứ hai ra khỏi thành lần thứ nhất ra khỏi thành đó là tại sáu tuổi khánh nguyên tiết lên vậy thì thật là nhất chiến thành danh a đoàn người đi theo ngô chỉ lão sư đi hướng đông lấy bọn nhỏ dĩ nhiên không có nghi ngờ dù sao cũng là lão sư mang đường liền trong đêm côn đều không lo nghĩ thế nhưng giả côn không để ý đến một cái vấn đề trí mạng cái kia chính là đây là một cái uống say lão sư liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đi ở nơi nào. Nhìn một chút hiện tại, vừa đi còn một bên uống. Liệt nhật đi đầu. Buổi trưa án nắng rất là độc áp. Bọn nhỏ cái chán tràn đầy mồ hôi. Giả côn cùng giả tần có cái kia giày nặng bao bọc. Càng thêm như thế. Nhưng giả tần bên cạnh còn có một cái ba uyển thanh chiếu cố. Thỉnh thoảng xoa lau mồ hôi. Nhưng giả côn liền không có đãi ngộ như vậy. Cho nên à, cái này là có người vợ chỗ tốt. Ngược lại giả tần hiện tại cảm giác hết sức thoải mái. Chính mình sẽ không thay đổi thành cha như thế sợ người vợ. Nhìn một chút uyển thanh cớ nào un nhu à. Cũng không biết đi được bao lâu. Đoàn người đi tại trong rừng cây rậm rạp. Ánh nắng tải lá cây trong khe hẹp bắn xuống đảo đảo quang mang. Trung quanh vang lên xì xì xì thanh âm. Nhiệt độ không khí cũng một thoáng thấp rất nhiều. Ta thảo lão sư gục xuống theo nguyên trần kinh hô một tiếng. Giả tôn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngô trì lão sư nằm sấp ở phía trước bụi cỏ bên trong. Không nhúc nhích. Giả Côn mặt đều mất tự nhiên. Đây rốt cuộc là lão sư mang học sinh. Vẫn là học sinh mang lão sư A. Phong điền ngồi xổm ở lão sư trước mặt. Bản lính thăm dò lão sư hơi thở. vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đặt mông ngồi dưới đất lão sư chết giả côn ba uyển thanh tranh thủ thời gian xông lên phía trước xem xét lão sư tình huống vẻ mặt như giấy trắng bắt lấy thủ đoạn không có một chút mạch đập uyển thanh tình huống như thế nào giả tần nhanh chân chạy tới do hỏi ba uyển thanh cũng khó có thể tin mang theo vẻ mặt ngây mang nhìn xem giả tần Lão sư hắn chết giả tôn ngổn ngang Đây rốt cuộc là làm sao cái chuyện A Uống vào uống vào liền chết chẳng lẽ là ta tôn ca vô hình tán phát nguyên rủa Rùa chết lão sư sao bung xuống trên lưng bao bọc Giả tôn cũng kiểm tra một hồi Quả nhiên giống như bọn hắn nói Lão sư treo làm sao bây giờ nguyên trần vẻ mặt có chút mất tự nhiên Lộ ra hết sức khủng hoảng Một bên phong điển cũng giống như nhau Nhưng ánh mắt hai người theo bản năng nhìn về phía giả côn Giả tần cùng ba Uyển thanh cũng nhìn về phía giả côn Lúc này giả côn biến thành năm người tổ linh hồn nhân vật Ai kêu côn ca ưu tú như vậy đâu Thời khắc trọng yếu như vậy Không tin côn cả Vậy đi tin người nào giả côn tầm mắt vô cùng phức tạp Vô lực dựa vào ở sau lưng trên đại thụ. Một lúc sau nói ra Chúng ta đem lão sư di hải mang về đi. Không sai. Xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta hẳn là mau về nhà. Đem lão sư bất hạnh chết bất đắc kỳ tử sự tình nói cho mọi người nghe. Nguyên Trần nghe xong có thể về nhà, đó là vô cùng xúc động. Lão sư đều treo, chúng ta còn tu luyện canh sắm A. Nghe đại ca. xạ tần nghiêm túc nhẹ gật đầu, loại tình huống này chỉ có thể như thế. Chúng ta tìm vài thứ đến, đem lão sư nâng lên, mang về đi. Ba Huyền thanh đề nhị, đạt được tán đồng. Một lúc sau, chỉ tìm đến một ít cây dây leo. Này làm sao nhất chỉ có thể trói lại kéo trở về liền một khối tấm ván gỗ đều không có tại năm đứa bé nỗ lực dưới. Ngô chỉ lão sư bị chói kỹ. Mặc dù có chút chướng tai gai mắt. Thế nhưng tài liệu có hạn. Chỉ có thể dạng này. bất quá năm đứa bé lập tức lại gặp một vấn đề kéo một quãng thời gian cảm giác kéo bất đồng a lão sư thái nặng mà lại trước đó đều đi nửa ngày nhiều bây giờ sắc trời đều ảm đạm xuống chung quanh nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp thỉnh thoảng còn vang lên ruột dị thanh âm nhường nguyên trần cùng phong điền khủng hoàng đến cực hạn mặc dù ba huyền thanh ngày thường rất xa dặn Nhưng Trung Quy là nữ hài tử. Lần thứ nhất xa tới liền đụng phải vấn đề như vậy. Làm sao có thể không sợ. Chăm chú tựa ở dạ tần bên người. Dạng này trong lòng mới có một chút cảm giác an toàn. Không xong rồi không xong rồi, không còn khí lực. Phong điền hất ra cây mây, một bộ muốn chết sáng vẻ, tê liệt ngồi dưới đất. Kéo không động, vừa mệt vừa đói. nguyên trần cũng nhỉ việc cái này cần kéo tới ngày tháng năm nào a đến lúc đó muốn biến thành lão sư vật bồi táng dạ Tôn có thể hiểu được tất cả mọi người là hài tử kéo một cái thi thể xác thực rất khó lão sư che quá không phải lúc dạ tần buông xuống dây thừng đại ca làm sao bây giờ dạ côn rơi vào trầm tư sau một hồi lâu nói ra chôn đi Chờ chúng ta sau khi trở về nói cho người khác biết nghe. Lại đem thi thể của lão sư mang về. Bằng không thì thi thể của lão sư liền sẽ bị giá thú ăn hết. Giả côn đề nghị đạt được đồng ý quyết định đem lão sư cho ngay tại chỗ chôn, Sau đó lại chạy về đi hô người tới. Năm người tìm một chút phiến gỗ nhỏ. Liền bắt đầu đào dù sao không có công cụ. Nhưng phiến gỗ nhỏ có thể đào ra nhiều hố to a. Cuối cùng. Phong điển đem phiến gỗ nhỏ ném một cái Ta xem vẫn là đốt đi đi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm Không sáu chương 48 Nhớ ký đánh khen ngợi nguyên trần tầm mắt lập tức Lập tức đem trong tay phiến gỗ nhỏ cho mất đi Đào đắc thủ đều muốn chặt đứt, Ta thấy được Chúng ta liền đem lão sư cho cốt lấy về Nhẹ nhàng như vậy nhiều Sau đó lại nói một cái xúc động lòng người chuyện xưa đem lão sư vĩ đại truyền tụng xuống. dù sao nói lão sư say chết trên đường, giống như rất thật mất mặt. nguyên trần đầu não vẫn là xoay chuyển rất nhanh trong nháy mắt liền biên ra một cái tốt chuyện xưa. phong điền lắc đầu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể nói, lão sư bị giá thú công kích. chúng ta làm học sinh sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? tại ta phong điền dẫn đầu dưới. chiến thắng đáng sợ dã thú, mà lão sư người cũng bị thương nặng, treo cái này tốt, cái này so ta cái kia tốt, nguyên trần lập tức liền đồng ý phong điền đề nghị tức ca tùng lão sư, cũng không quên khoe khoang một phen, thật sự là một ý kiến hay a, giả tôn cũng cảm giác hai cái này mới 10 tuổi liền một bụng ý nghĩ xấu, lớn lên vẫn phải a, đại ca, Ngươi cảm thấy thế nào xử lý thi thể của lão sư chỉ chúc ta dạng này nhấc trở về. Chỉ sợ làm không được a Giả tần đứng ở bên cạnh nhẹ nói ra. Nhìn xem thi thể của lão sư. Cảm giác lão sư thật sự là tội nghiệp. Thây tử cùng người chạy. Hiện tại chính mình cũng đi. Hy vọng lão sư đầu thai về sau. Nhất người tốt đi. Giả côn gì thật có một chút tương đối nghi hoặc. Cái kia chính là vì cái gì chính mình khí lực vẫn là cùng tiểu hài tử một dạng, Thân thể cũng rất cứng rắn, Mà lại là đủ loại cứng Chẳng lẽ cái kia hệ thống cũng chỉ là cải tạo chính mình thân thể độ cứng Cũng không có tăng cường lực lượng của mình Có đôi khi mong muốn thời điểm hết lần này tới lần khác không đến Không muốn thời điểm Làm sao cũng không bỏ rơi được Người nói sốt ruột không sốt ruột tuy nói nguyên trần bọn hắn chuyên gia chém gió nhưng có một chút là có thể được vẫn là đốt đi đi dù sao cũng so tiến vào dã thú trong bụng mạnh dạ côn ngươi nói một câu a đốt không đốt ngược lại chúng ta là không đào không có chút khí lực phong điền hướng phía Giả côn hỏi xem ra tại phong điền tâm lý Giả côn vẫn là côn ca dạ côn thở phào một cái bất đắc dĩ nói ra Tất cả mọi người đi tìm một chút quỷ phô đi. Đem lão sư cho cốt mang về. Nghe được tôn ca đều lên tiếng. Nguyên trần cùng phong điền như điên cuồng. Nhanh đi tìm quỷ phô. Nghĩ thầm. Đây chính là ngươi nói muốn đốt lão sư. Chúng ta chẳng qua là để nhị một thoáng. Đến lúc đó xảy ra chuyện. Ngươi giả côn liền muốn có nồi. Nhưng mà một bên khác lạc nhật sơn mạch dìa chỗ. Lúc này Phan Bình Bình mang theo một đội người ngựa đang ở ngồi chờ. Đêm qua liền nghe nói. Vậy tu luyện viện lão sư muốn dẫn học sinh tới lạc nhật sơn mạch tu luyện. Cho nên lập tức liền lấy một đội không thế nào đáng tin cậy lính đánh thun. Loại địa phương nhỏ này. Cũng chỉ có dạng này cấp bậc lính đánh thun. Hôm nay dù nói thế nào cũng muốn đem cái kia đầu chọc chân cắt ngang mới có thể tiết mối hận trong lòng. Ông chủ. này đều muốn đêm xuống ngài nói người đến cùng còn đến hay không rồi mấy ca chờ lấy có chút không kiên nhẫn được nữa dẫn đầu là lính đánh thuê đầu lính là cách nhanh 40 nam nhân tướng mão hết sức hung áp dáng người cũng hết sức hôi ngô vác trên lưng lấy hai cái khai sơn búa xem này một thân trang phục vẫn là rất dọa người phan bình bình bàn tay phải còn đánh lấy dược cao Ngày hôm qua một cách lôi hoang huyền Kém chút phế đi tay phải của mình Này loại thâm cầu đại hận Sao có thể tiêu tưởng tượng lấy lại nổi giận nhưng ngấm lại cũng ghi quái Coi như đi được chậm nữa Hiện tại cũng nên cũng đến đi Chẳng lẽ tình báo xuất hiện vấn đề bọn hắn không có ý định tới này lạc nhật sơn mạch rồi vị này tiểu ca Ta xem mục tiêu của ngươi là sẽ không tới Một cái gầy gò nam tử ngậm nhánh cây, vẻ mặt mang theo bất thiện nói ra. Phan Bình Bình đó cũng là quý tục. Tại cái kia An Khang Châu cũng là có thể có thể điểm danh vào công tử. Làm sao nguyện ý bị này trút đê tiện lính đánh thuê giáo hấn. Ta là của các ngươi chủ thuê để cho các ngươi làm gì liền làm cách đó tiếp tục chờ liền tốt. Phan Bình Bình hôm nay cách làm cũng không có nói cho phụ thân nghe. Đều là tự mình một người chủ ý. Dù sao đêm qua phủ thân cáo cắt qua Tạm thời không nên cùng cái kia giả tôn có xung đột Dù sao có vi lão che chở Qua mấy năm Vi lão vừa chết Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó Tựa ở bên cây một vị lãnh xiếm nữ tử tử tốn nói Không đến này là nhật sơn mạch Chẳng lẽ còn dám đi cái kia ngây vụ sâm lâm công tử Ta nhìn ngươi vẫn là đem còn lại trả thù lao cho đi này vào đêm lạc Nhật Sơn mạch vẫn là rất không an toàn. Các các ngươi này chút cấp thấp lính đánh thuê sợ này sợ cái kia lão tử là có tiền mua các ngươi tiện mệnh cũng đủ phan bình bình hung hăng càn quấy có thể là đạt đến làm người giận sôi giai đoạn. Chủ yếu vẫn là bị dạ côn chọc tức, chờ một ngày liền cái đầu chọc đều không nhìn thấy. Phản phất lại bị cái kia đầu chọc đùa mẩn. Một nhóm năm người nghe nói như thế Tầm mắt trong nháy mắt sáng lên Tình cảm người công tử này không phải bình thường có tiền A xem ra cần phải làm điểm ngoại khoái Các ngươi chơi cái gì các ngươi dám ta nói cho các ngươi biết Các ngươi nếu là đối ta làm ra thấp kém sự tình Cha ta khẳng định phải đem bọn ngươi phân thây phan bình bình làm sao cũng không nghĩ ra Chính mình thuê người thế mà nắm chính mình cho trói lại Ôi chúng ta thật rất sợ đó nha Lánh giếm nữ nhân im lặng nói ra tất cả công tử đều là một bộ đức hạnh. Lão đại sơ sơ lên tay. Cười nói. Tốt. Đừng dọa chúng ta chủ thung. Công tử A. Những người này không hiểu chuyện. Thường xuyên giết chủ thung. Làm lão đại. Ta cũng là thường xuyên giáo dục cùng phê bình. Nhưng là vô dụng A. Ta có thể có biện pháp nào đâu phan bình bình có chút bị hù dọa. Hôm nay có thể là gặp phụ thân ra tới. Hiện tại thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Các ngươi các ngươi đến cùng muốn làm gì lão đại ngồi xổm ở phan bình bình bên người. Vỗ vỗ phan bình bình đầu. Công tử. Ngươi cảm thấy chúng ta này mấy cách tiện mệnh giá trị nhiều ít phan bình bình trong nháy mắt hiểu rõ. Vừa mới cũng là tức nổ tung. liền vũ nhục bọn hắn. Bằng không thì làm sao có thể dạng này. Cái này đáng chết đầu chọc, đều là bởi vì ngươi lão tử tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm thật nghĩ tại ngươi cái kia trên đầu chọc mặt cắm mấy cây lá xanh. Vị này phan bình bình gạt ra nụ cười, nhưng không biết tên họ của đối phương. Lão đại thở dài, chủ thuê liền tên của chúng ta đều không nhớ rõ. Xem ra chủ thuê đối với chúng ta rất thất vọng a ta cũng là thâm biểu ái náy. Nhưng hay là hy vọng chủ thuê tại lính đánh thuê trong hiệp hội. Cho tốt mình. Dù sao này lính đánh thuê thăng cấp quá khó khăn. Còn muốn cái gì khen ngợi. Những cái kia không đánh khen ngợi chủ thuê. Đều tại vàng trong đất. Ta cho ta cho khen ngợi mà lại là ngũ tinh khen ngợi ta cùng thuê hiệp hội quản sự rất quen. Có thể làm được nhất định làm được. Quả nhiên. Nghe được câu này. Năm người đều hơi trầm mặt một chút, gầy gò nam tử đem lão đại ghéo đến bên cạnh. Lão đại, này chút đơn giản nhiệm vụ làm là thật nhàm chán, lãng phí thời gian. Nếu như cái tên này thật có thể giải quyết, cũng là một cách lựa chọn tốt. Xác thực như thế, nhưng ngươi tin không, không tin, cái kia là được rồi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không sáu chương 49 còn không có đốt sạch sẽ lão đại lại lần nữa ngồi xổm ở phan bình bình trước mặt. Đem bên hông túi tiền lấy đi. Mở ra nhìn một chút. Tầm mắt lộ ra từng chút một hài lòng. Tuổi còn nhỏ. Trên thân liền mang theo nhiều như vậy kim tệ. Cũng không sợ bị cướp. Xứng đáng là người nhà có tiền chủ. Này chút coi như là còn lại phí tổn tốt. Chúng ta liền không chơi với ngươi nhà tròi. Lão đại vỗ vỗ áo bào cười nói. Các ngươi các ngươi thả ta à. Công tử, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi cũng không nên biến thành hổ khắc thức ăn trong miệng. lãnh diếm nữ tử tử tốn nói. Năm người rất nhanh liền tan biến tại trong tầm mắt. Nhưng năm người không phải hướng phía Thái Tây huyện phương hướng đi. Mà là đi mặt khác thành trì. nhưng phan bình bình bên tai vẫn là vang lên lão đại thanh âm nếu như không chết nhớ ký khen ngợi một thoáng ví như phát hiện là cây xoa bình tẩy sạch sẽ cổ ngươi trốn đến thái kinh hoàng cung đều không dùng phan bình bình cả người cũng không tốt hôm nay đi thuê những người này trong lòng cũng cảm giác run rẩy nhưng nghĩ tới thời gian cấp bách này thái tây huyện lại không mấy cái xa sáng lính đánh thu Chỉ có thể thuê bọn hắn Nhưng theo hiện tại xem ra Năm người này giống như không đơn giản giống như Các ngươi người đều đi Lão tử liền muốn đánh xoa bình thế nào Vẫn là cực kém cái chủng loại kia Mắt cóc chủ thương uy hiếp đánh khen ngợi Không biết xấu hổ dạng này người là thế nào đăng ký trở thành lính đánh thum Đều là một chút lạc sắc cay gà bại hoại phan Bình bình nói thế nào Đó cũng là kiếm đồ cấp những người khác. Mặc dù một cái tay không có cách. Thế nhưng cái tay còn lại vẫn phải có. Tránh ra dạng này dây thừng vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đoán chừng những cái kia lính đánh thuê cũng không nghĩ tới. Này Phan Bình Bình thế mà còn có kiếm đồ thực lực. Còn tưởng rằng chẳng qua là bình thường công tử đây. Một chút tạp trùng. Lão tử muốn cho các ngươi vô số xoa bình để cho người khác, sẽ không lại thua các ngươi còn muốn nguyền rủa các ngươi dùng tóc Phan Bình Bình mở ra dây thừng. Trong miệng không ngừng nguyền rủa. Ngay tại lúc Phan Bình Bình không ngừng chửi mắng lúc, Phan Bình Bình thanh âm bỗng nhiên dừng lại, cả người cứng đờ, không dám loạn động, bởi vì sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Phan Bình Bình nuốt một ngụm nước bọt, Mồ hôi trên trán dọc theo cái cằm chảy xuống. Nghĩ thầm chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Vừa mới vừa đi sói. Hiện tại lại tới hổ. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì xui xẻo như vậy mang theo kinh khủng tâm tình. Phan Bình Bình chậm rãi quay đầu. Tại trong rừng cây xuất hiện một đối với con mắt đó là một loại không tình cảm chút nào. Hung áp vô cùng thú mắt cũng là lạc nhật sơn mạch nổi danh dã thú. Hổ khắc nếu như tay phải không có việc gì Phan Bình Bình cảm thấy vẫn còn có thể cùng hổ khắc một trận chiến Thế nhưng hiện tại Chính mình là một cách ngô ngốc Duy nhất có thể làm Liền là chạy không muốn mạng chạy chỉ thấy Phan Bình Bình nín thở một cái Sau đó co cẳng liền chạy Này loại tốc độ chạy đơn giản siêu việt người thường Đạt đến cực hạn Thậm chí đang điên cuồng chạy quá trình bên trong Trong cơ thể đạo lực đang điên cuồng vận chuyển Đều có dấu hiệu muốn đột phá Chờ Phan Bình Bình chạy về sau Chỉ thấy trong rừng cây chỗ hắc áng nhảy ra một đầu ha chó Một mặt mộng bức nhìn xem chạy trốn nhân loại Lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị Ta há chó cũng chỉ là nho nhỏ triển lộ một thoáng ánh mắt Này nhân loại liền bị dọa đến kẻ ra quần Cũng chỉ đến như thế Nện bước người vương giả kia bộ pháp, đầu này há chó phản phất đi lên đỉnh phong. Tại một bên khác, giả côn đoàn người cuối cùng chất đống quỷ khô, đem lão sư đặt lên quỷ khô. Lúc này, năm đứa bé mang theo tâm tình nặng nề đứng ở xung quanh. Dù nói thế nào, lão sư không hiểu thấu liền chết. Chết là làm như vậy cũng nhanh chóng. nghiệp trướng A ra tay đi. Trời đang chuẩn bị âm vua. Phong điện trầm giọng nói ra Mặc dù cùng vị này ngô trì lão sư không có gì trao đổi Nhưng trong lòng cũng có như vậy ném một cái rớt sầu não Ba huyền thanh con ngươi đều đỏ Dù sao cũng là cái nữ hài tử Sầu não một chút Dạ côn thở dài một tiếng Lão sư Ngươi tốt nhất đi Kiếp sau nhớ ký ít uống rượu Nhất là còn chịu lấy lớn như vậy liệt nhật uống em trai Động thủ đi Được rồi, đại ca giả tần xuất ra cây châm lửa nhóm lửa. Lần thứ nhất làm chuyện loại này, trong lòng vẫn là rất trầm trọng. Xì xì xì quỷ khô lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian trong nháy mắt, liệt hỏa liền đem ngô trì thân thể nuốt trưởng lấy. Nhưng vào đúng lúc này, mưa rào tầm tã bỗng nhiên hạ xuống. Năm đứa bé một mặt mộng bức. Đây là mấy cái ý tứ a chẳng lẽ lão sư không muốn mình bị thiêu chết sao nhưng ngay lúc này Một cỗ sương mù chậm rãi bay ra Bao phủ tại toàn bộ trong rừng rậm Trong vòng một trưởng thấy không rõ lắm bất kỳ sự vật gì đại ca uyển thanh giả tần có chút loạn Tranh thủ thời gian kêu gào Nguyên trần cùng phong điền hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ Nghĩ thầm khẳng định là lão sư linh hồn tại gây chuyện Dạ tần đại ca ba uyển thanh bị hù dọa, cuối cùng vẫn là một cách mười tuổi lớn nữ hài tử. Dạ côn liền chấn định rất nhiều, tranh thủ thời gian tìm thanh âm đem em trai cùng ba uyển thanh kéo đến bên người. Nguyên trần phong điền nói chuyện nhường ta biết vị trí của các ngươi. Dạ côn quát lớn cảm giác không được bình thường. Côn ca côn ca chúng ta tại đây bên trong ngàn cân treo sợi tóc, cái kia chính là côn ca côn ca hộ. dạ côn nghe thanh âm đem hai người tìm tới năm người đứng chung một chỗ còn có thể thấy rõ ràng đối phương đại ca đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạ tần chăm chú nắm ba huyền thanh tay cái này khiến ba huyền thanh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn dạ côn nhíu chặt lông mày trầm giọng nói ra Còn nhớ rõ lão sư nói qua mê vụ sâm lâm sao cái gì cái kia chỉ có tiến ra không được mê vụ sâm lâm phong điền sau khi nói xong. Bẹp một thoáng. Ngất một bên nguyên trần một mặt ngốc manh. đát vô phương như người bình thường suy tư. Tại đây Thái Tây huyện xung quanh liền có hai lớn địa phương nguy hiểm người bình thường căn bản không dám tới. Lạc nhật sơn mạch còn tốt một chút. Chỉ muốn chú ý một chút. Còn có thể ra tới thế nhưng cái kia mê vồ sâm lâm liền hết sức khó giải quyết. Giả tôn cũng chỉ là nghe vi lão nói qua đặc thù. Nhìn lại một chút hiện tại tình huống này. Liền nghĩ tới đại ca. Nói như vậy. Chúng ta tới không phải lạc Nhật Sơn Mạch. Mà là mê vồ sâm lâm giả tần thất thanh nói ra. Làm sao có thể chạy đến này mê vụ sâm lâm bên trong tới đâu chẳng lẽ là lão sư ai Lão sư hôm nay vẫn luôn tải uống say trạng thái Khả năng ra khỏi thành thời điểm Đi phản một bên đi dạ côn che cái chán Lão sư treo Vẫn phải hố học sinh này một thanh Vậy phải làm sao bây giờ à Chẳng lẽ muốn mệnh tang nơi này nguyên trần ngươi muốn làm gì ba huyền thanh trông thấy nguyên trần xuất ra cây châm lửa Nghi hoạt hỏi. Nguyên trần lạnh giọng nói ra còn không có đốt sạc sẽ, ta phải đi đốt sạc sẽ. Tốt hạ mưa lớn như vậy. Quỷ đều ướt. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh mưa đi. Nghĩ một chút biện pháp. Nhất định có thể đi ra cái này tưởng vượt lão sư chúng ta bị hắn cho hại thảm Nguyên trần đó là tức đến nổ phổi. Vừa nghĩ tới chính mình muốn tráng niên mất sớm. Hai chân liền bắt đầu như nhũn ra. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không sáu chương 50 mê vụ sâm lâm nghe đồn nguyên trần lời nói này không sai a. Xảy ra chuyện như vậy, lão sư có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái khác đã không có bất kỳ tác dụng gì. Tốt, đừng oán trách. Nắm Phong điền kéo lên. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh mưa đi. Nhặt điểm củi đốt. Vẫn phải nắm quần áo hơ cho khô. Đừng để bị lạnh. Làm năm người linh hồn. Giả côn tự nhiên phải có chỗ đảm đương. Đem mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt. Sống sót mới có hy vọng. Cuối cùng có cơ hội vì chính mình cố gắng nguyên trần đem ngất đi phong điền nâng lên đến. Nhưng lực lượng có hạn, Giả ẩn ở bên phủ một tay. năm người chăm chú bão đoàn đi vào trong sương mù. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn lạc mất phương hướng. Nhưng mà mưa căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Ngược lại càng ngày càng hung mãnh, Tựa như loài kia đổ xuống mà ra cảm giác. Tại giả côn rời đi không lâu đống lửa còn bốc lên điểm điểm khói mù. Nấp một tiếng ruột gì thanh âm theo ngô trì trong miệng phát ra. Có thể tưởng tượng ra được. Này phun ra khí thể đến cỡ nào độc. Nếu như không khí có sinh mệnh. Như vậy hiện tại cũng muốn bị mất mạng. Ngô trì mở ra mông lung con mắt Nhìn trước mắt sự vật Vô lực nói nhỏ Đây là nơi nào Ta ở đâu mặc dù không biết mình người ở chỗ nào Nhưng ngô trì vẫn là chậm rãi ngồi dậy Nhưng mà lập tức cảm giác không đúng trên người mình quần áo đâu Làm sao đều là đen kịt vật thể Theo mưa to thanh tẩy Ngô trì đem trên người vết bẩn cho cọ sát Dù sao ngô trì thực lực bày ở nơi này Thân thể cường độ đã sớm có thể gánh vác lửa đốt. Đến mức say rượu có thể là chịu lấy liệt nhật uống rượu. Liền say ngất đi đi. Tiềm thức tiến vào trạng thái chết giả. Ngô trì vuốt vuốt cái chán. Lập tức khẽ nhíu mày. Cảm giác sống như thiếu đi chút vật gì hai tay liền hướng đỉnh đầu sờ soạn. Vẻ mặt trong nháy mắt liền đen tóc của ta đâu tóc của ta đâu. Cái nào trời đánh nắm lão tử tóc đốt ngô trì khó có thể tin. chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc cứ như vậy không có cái kia sợi tóc là cỡ nào mềm mại a cỡ nào xinh đẹp liền ngủ một giấc chính mình liền bị người nướng này ngô trì cường độ thân thể là rất cao nhưng là cùng tóc không có quan hệ a cho nên liền biến thành hiện tại cái dạng này thật sự là câu nói kia người đã trung niên có chút chọc a đây không phải có chút chọc đây là toàn bộ chọc Khẳng định là cái kia hai tên tiểu tử thúi lại dám đốt lão sư tiểu vương bát đản ngô trì cái kia khí A Mình bây giờ thật đúng là về tới trạng thái nguyên thủy Nghĩ đi nghĩ lại Ngô trì thầm mắng một tiếng Không đúng vậy nếu như nhớ ký không sai Hẳn là mang theo bọn nhỏ ra tới tu luyện đó A lúc này Ngô trì mới phản ứng được Vẻ mặt một thoáng liền biến Làm quan sát xong bốn phía Ngô chỉ càng thêm cảm thấy nghi hoặc, Này lạc nhật sơn mạch bên trong. Làm sao còn có dạng này sương mù? Loại hiện tượng này rất giống cái kia mê vụ sâm lâm a. Chẳng lẽ chính mình uống say. Đi nhầm phương hướng rồi ngô chỉ một tay bịt cái chán. Không để ý tới cái gì. Nhanh đi tìm bọn nhỏ. Nếu như bọn nhỏ có cái gì bất chắc. Chính mình bàn giao thế nào a uống rượu hỏng việc a hỏng việc a một bên khác Ba uyển thanh nhỏ giọng nói ra Ta giống như nghe thấy tiếng của lão sư ba uyển thanh ngươi chớ có sọa người có được hay không phong điền đã theo trong hôn mê khôi phục lại Nhưng nếu như có thể mà nói Vẫn là muốn tiếp tục bảo trì hôn mê Như thế cái gì đều không cần suy nghĩ Ta giống như cũng nghe đến Dạ tần nói nhỏ một tiếng trong lòng có chút sợ hãi cầm thật chặt ba Huyền thanh tay nhỏ. Ba Huyền thanh trong lòng ấm áp. Dạ tần thật sự là một cây dũng cảm nam hài tử. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Nguyên trần lúc này vẻ mặt kéo căng. Cúi đầu đi bộ. Nước mưa theo mặt kia trượt xuống. Các ngươi có nghe nói hay không mê vụ sâm lâm nghe đồn giả côn rừng một chút. Này mê vụ sâm lâm nghe đồn tại Thái Tây Huyện cũng không phải cái gì đại bí mật. Có chút phủ mấu liền dùng những tin đồn này dọa hài tử nghe lời. Bất quá ai biết là thật là giả đâu phong Điền hiện tại hồn đều muốn dọa không có. Vội vàng nói. Nguyên Trần. Ngươi đừng nói là được chưa. Còn không chây loạn sao cái tin đồn này ta là nghe cha nói. Nguyên Trần căn bản cũng không có để ý tới tiếp tục nói. Ô tin đồn gì dạ. Côn liền ra thích không giống nhau nghe đồn. Nghe qua rất nhiều phiên bản. Hy vọng Nguyên Trần nói cách này phiên bản sẽ khá có ý tứ chứ. Nước mưa rơi trên lá cây phát ra ảo ảo thanh âm. chung quanh sương mù càng ngày càng dày đặc. Cả hai tổng lại làm cho cả đầu không khí ngã vào đáy tốc. Nhưng mọi người hiện tại cũng nghe Nguyên Trần sẵn nghe đồn. Tương truyền tại vạn năm trước đó. Này mê vụ sâm lâm là một tòa chủ thành theo nguyên trần mở đầu. Giả côn liền đến hứng thú. Chủ thành nói tiếp. Sinh hoạt ở nơi này con dân đều rất vui vẻ. Hoàng đế cùng hoàng hậu càng là tình cảm nồng hậu dày đặc. Đạt được tất cả mọi người chúc phúc. Nhưng cuối cùng có một ngày. Hạnh phúc sinh hoạt biến mất. Hoàng hậu lại có thể là yêu vật chỗ biến ảo ba huyền thanh tò mò hỏi. Vậy hoàng đế vẫn yêu nàng sao dạ tần trắng ba uyển thanh liếc mắt. Đây là trọng điểm sao các ngươi nữ hải tử liền ra thích này yêu yêu yêu. Dạ tần dám nói này muốn, xem ra là có chút bành trướng. Ta liền ra thích làm sao vậy, hừ này tiểu tức phụ đều phát cáu, dạ tần đến tranh thủ thời gian hớp tốt. Dạ côn lắc đầu. Này em trai tìm đường chết công phu là một bộ một bộ. Đây không phải nhức cả chứng sao nhân loại chúng ta ban đầu liền cùng yêu loại có không đổi trời chung. Vạn vạn năm trước liền là như thế. Nhưng mà quý là hoàng hậu. Lại có thể là yêu loại. Này làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng hoàng đế giữ gìn hoàng hậu. Không ngại hoàng hậu xuất sinh. Cái này khiến hoàng hậu hết sức cảm động. Nguyên Trần chuyện xưa nhường mấy người nghe được hết sức mê mẩn, cái tin đồn này vẫn có chút ý tứ. Nguyên Trần tiếp tục nói. Nhưng ngoại trừ Hoàng đế, tất cả mọi người nhường Hoàng đế xử tử Hoàng hậu, lại sáng tạo rực rỡ. Nhưng Hoàng đế không nguyện ý a. Chuyện này thậm chí còn huyên náo nước khác cũng biết. Thừa cơ xuất minh trợ giúp. Hoàng hậu hết sức cảm động Hoàng đế vì nàng làm hết thảy. Nhưng không muốn nhìn thấy hoàng đế vì mình. Ném đi toàn bộ phồn vinh quốc gia. Tại một cái nào đó trong đêm. Hoàng hậu ngay trước toàn thành người. Từ hủy yêu đan. Hóa thành bụi trần. Xem như cho tất cả mọi người một cái công đạo. Nghe đến đó. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút trầm nặng. Ba uyển thanh đều đỏ cả phanh mắt. Nữ hải tử liền đặc biệt dễ dàng bị cảm động. hoàng đế đâu cứ tính như vậy dạ tần vội vàng hỏi trong lòng đột nhiên thật giận a nữ nhân yêu mến cứ như vậy không có dạ côn lúc này đang ở huyễn tưởng nếu như nữ nhân mình yêu thích đụng phải chuyện như thế chính mình sẽ làm thế nào đạt được tới kết quả chỉ có một loại ngươi bức tử vợ ta ta giết chết cả nhà ngươi hoàng đế trơ mắt nhìn xem hoàng hậu chết đi cả người lâm vào điên cuồng Tại chỗ liền đem ngăn chặn mấy người kia chém giết này vẫn chưa xong. Hắn đem hết thảy bức tử hoàng hậu người toàn bộ giết hết. Nguyên bản phồn vinh quốc gia Biến thành nhân gian luyện ngục. Hoàng đế thậm chí còn rơi xuống nguyền rùa. Khiến cách này người vĩnh thế không được an bình tên đầu chọc này rất nguy hiểm không 06 chương 51 tôn ca. Nhờ vào ngươi cách này nguyền rùa rất nhanh liền linh nghiệm. Nguyên bản tử vong người hết thảy đang sống. Nhưng những người này không có linh hồn. Nhưng sức chiến đấu lại mạnh đáng sợ. Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Đối với này loại cực kỳ tàn ác cách làm. giết chi giả côn nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ cái này là vạn năm trước xác người chiến dịch vi lão tại trên lớp học cũng nói qua việc này. Nhưng vạn năm trước sự tình. Nói cũng không phải rõ ràng như vậy. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế cũng không biết. Nhưng hôm nay nghe Nguyên Trần Kiểu nói này. Cảm giác có chút chuyện như vậy à. Ta cũng là nghe ta cha nói. Cái kia sau đó thì sao phong điện tò mò hỏi, lòng hiếu kỳ chiến thắng kinh khủng. Sau này khẳng định là nhân loại thắng. Cũng bỏ ra đại giới. Tại cái kia về sau. Nơi này liền bị một đoàn xương mù bao phủ. Cha ta nói. Đây đều là những linh hồn đó chỗ biến ảo. Chỉ cần tại đây mê vụ sâm lâm tử vong người liền xét phục sinh Lão sư hắn chỉ sợ cũng là dạng này nghe mặc dù có chút vô nghĩa Nhưng đối với 10 tuổi hải tử tới nói Vẫn là rất đáng sợ Nhất là bây giờ nhìn chung quanh xương trắng Phản phất tựa như thấy vô số linh hồn mang theo dữ tợn mà cười Khủng bố đến cực hạn phong điền nhìn không được đánh nguyên trần một quyền Ngươi nói nhiều như vậy Liền là muốn nói lão sư trá thi đúng không tốt Chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi Thương lượng một chút làm sao ra ngoài mới là thật giả côn trước kia là không tin xác chết vùng dậy dạng này thuyết pháp Thế nhưng hiện tại ngươi nói cái gì Ta con ca đều tin tưởng Mưa là càng rơi xuống càng lớn Tầm nhìn cũng là càng ngày càng thấp Trong tay cầm củi khô đã bị xối Dưới chân nước bùn nhường năm đứa bé bước chân càng ngày càng nặng nặng Cảm giác đói bùng cũng lập tức kéo tới Đoán chừng này năm đứa bé cho tới bây giờ chưa ăn qua dạng này đau khổ Liền trong đêm côn đều muốn nói mười năm Ta ôn ca cuối cùng tại đây bên trong chịu khổ Còn nhờ vào lão sư nói như vậy giống như cũng quá không lễ phép Đêm tối buông xuống Cơ hồ đi đến đưa tay không thấy được năm ngón tình huống Trong không khí tràn ngập kinh khủng cùng đè nén. Đây không phải mười tuổi hài tử có thể chịu đựng nổi. Dù cho kiên cường nữa cũng vô dụng. Phong điền cùng Nguyên Trần đã vẻ mặt ảm đạm. Nếu như không phải muốn sống mình đang thúc sụp động đến bọn hắn. Đã sớm lựa chọn tại chỗ té xỉu. Giả tần cùng ba huyền thanh tử vừa mới bắt đầu liền chăm chú sửa chung một chỗ. Giả tần gắt gao cùng sau lưng giả côn. cũng chỉ có đại ca bóng lưng mới có thể làm cho mình thấy an toàn dạ côn là đi ở trước nhất nhưng lúc này trong lòng tiếp nhận áp lực cực lớn chính mình trên vai còn khiêng bốn người tính mệnh không dám có nửa chút chủ quan đây mới là ta tôn ca mong muốn nỗ lực vì sinh mệnh mà phấn đấu mà không phải nằm liền có thể thu được vinh dự loại kia vinh dự không cần cũng được bỗng nhiên dạ côn dừng bước Người phía sau lập tức đụng hướng người phía trước. "Đại ca, làm sao vậy?" Dạ Tần Khẩn Trương hỏi. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu, mặc dù nhìn không thấy cái gì, nhưng trực giác nói với chính mình có đồ vật gì tại trên đại thổ xuyên qua. "Này Mây vụ Sâm Lâm có cái gì dã thú sao?" Dạ Côn trầm giọng hỏi. Đối với Mây vụ Sâm Lâm, đại đa số người là không rõ ràng. bởi vì người tiến vào trên cơ bản không có từng đi ra ngoài thậm chí bị người gọi là thái kinh cấm địa liền liền ngô trì cũng không có thể đánh cược có thể ra ngoài cho nên lần này tu luyện xem như giữ nhiều lành ít bốn người không nói chuyện nhưng cảm giác không thật là tốt đại ca làm sao vậy ba uyển thanh nơm nớp lo sợ hỏi côn ca ngươi đừng làm chúng ta sợ a chúng ta nhát gan a Phong Điền cùng Nguyên Trần đều um ở một đoàn. Lần này bị cha hố chết, xạ Côn tiếng thở sốc càng lúc càng lớn. Chỉ chúng ta những hài tử này sức chiến đấu, chỉ cần tới con giá thú, liền phải lạnh. Cẩn thận một chút, đỉnh đầu chúng ta giống như có đồ vật. Dạ Côn nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi nhắc tới mây vụ sâm lâm không có giá thú, ta tôn ca làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên Trần cùng Phong Điền hai chân đất tại run, mềm đến đất vô phương bước đi. Mà Ba Uyển Thanh đem trên lưng đạt được cung tiến nắm trong tay, đem mũi tên đáp tốt. Chẳng qua là hai tay đều đang run rẩy, coi như mục tiêu xuất hiện ở trước mắt, đoán chừng đều sẽ bắn trịch. Dạ Tôn cùng Dạ Tần cũng đến đồ vật đã sớm vứt bỏ. Dù sao lúc kia tại kéo lấy lão sư đi, lưng nặng như vậy bao bọc hết sức cố hết sức Ào ào tắp trên nhánh cây vang lên rửa dị thanh âm. Phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người nghe thấy được. Lập tức làm thành một đoàn. Phải chết phải chết ta còn không có cưới vợ ta nguyên trần đát lời nói không mạch lạc. Trong lòng cũng ý thức được một sự kiện. Đối mặt nguy hiểm như vậy. Chính mình lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. tôn ca cứu ta phong điền liền tương đối rõ ràng đơn giản thô bạo Dạ tần hết sức tin tưởng mình đại ca, nhất định có thể mang theo chính mình vượt qua cửa ải khó. Đại ca, không cần ẩn giấu sự ưu tú của ngươi, nhanh lên phóng xuất ra đi. Dạ tần nhìn không được hét lớn cho mình thêm can đảm một chút. Ba Huyền Thanh cũng đi theo khẽ kêu. Đại ca, là thời điểm hiện ra sự ưu tú của ngươi. Lại ẩn giấu đi chúng ta đều phải xong đời tôn ca. Nhờ ngươi biết ngươi điều thấp. Đừng giả bộ được chưa? Ta van ngươi nguyên trần đều cho sợ quá khóc. Đều đi tiểu giả ôn cảm giác mình rất khó chịu. Ta con mẹ nó chỗ nào trang ta con mẹ nó chỗ nào ưu tú còn không phải theo các ngươi trong miệng gọi ra. Ta ôn ca lúc nào thừa nhận qua chính mình hết sức ưu tú. Đều nói rồi đều là ngoài ý muốn. Các ngươi chính là không tin hiện tại ngươi muốn cho ta ôn ca làm sao bây giờ. Xây biến kiếm đế sao thật có lỗi, ta Ôn Ca làm không được nhưng những lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nếu như nói ra tới, em trai lòng tin của bọn hắn đem hoàn toàn không có. Ta Ôn Ca lại chỉ có thể vô ích cho bọn hắn sống sót, hy vọng tốt chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không tiếp tục ẩm giấu giả côn gầm thép một tiếng, kém chút mang trên đầu giã thú trấn trụ, tên chọc đầu này có chút hung a. Quả nhiên Nghe được giả tôn câu nói này Bốn người trong lòng tràn đầy tự tin Ta con ca đều lên tiếng Kẻ địch cường đại đến đâu tới Đó cũng là sơ tay chém xuống sự tình tôn ca uy vũ nguyên trần cùng phong điền hận không thể tương giả côn ôm xoay quanh vòng Sau đó hung hăng hôn môi cái kia đầu chọc Để bày tỏ cảm tạ Thế nhưng giả tần ú oán nói ra Đại ca ta liền biết ngươi còn có việc gặp ta giả côn ta con mẹ nó nói cái gì đều là sai ngươi nhường đại ca sống thế nào a nếu không cho ngươi một thanh đao đâm chết đại ca quên đi xem xem bốn người các ngươi người một bộ để cho ta côn ca đi lên đơn đấu dáng vẻ ta con mẹ nó mới 10 tuổi không đúng lúc này hẳn là có đảo ngược mới là thường xuyên dạng này a meo đột nhiên một tiếng mèo kêu truyền vào năm người trong tay đây là từ trên đỉnh đầu phát ra dạ côn khói miệng hơi hơi run rẩy ta thảo thật chính là điên rồi làm nửa ngày thế mà bị một con mèo dọa sợ một đầu màu đen mèo từ trong bóng tối hạ xuống vừa vặn rơi tại vị trí giữa dạ côn trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mối nguy con mèo này có vấn đề tên đầu chọc này rất nguy hiểm không sáu chương 52 may mà ta côn ca đủ cứng không phải đâu Vừa mới còn tưởng rằng chẳng qua là một mực mèo con Thật vất vả nhẹ nhàng thở ra Trong lòng lại xuất hiện loại nguy cơ này Loại ý này bên ngoài chuyển biến đến thật sự là nhanh a, Nguyên lai là một đầu thối mèo Do lão tử nhảy một cái phong điền thở hắt ra Lập tức hướng phía dưới chân mèo đen chửi rùa Ba Uyển thanh tức giận nói ra Người ta chẳng qua là một bé đáng yêu mèo mà thôi nói xong còn chuẩn bị hai tay đi ôm giả côn bị em dâu động tác này hù dọa này mây vỗ sâm lâm bên trong tựa hồ liền một con côn trùng đều không có không hiểu thấu xuất hiện một con mèo điều này chẳng lẽ như người bình thường sao uyển thanh không nên ôm giả côn lạnh giọng vừa quát ba uyển thanh hai tay dừng lại tại mèo đen trước mèo đen con ngươi dần dần co vào trên người lông tóc chậm rãi đứng thẳng Giả tần lập tức kịp phản ứng trực tiếp bổ nhào bên người ba Uyển thanh, mèo đen vồ hụt, tan biến trong đêm tối. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Đại ca tôn ca giả côn trong lòng bay ra một vạn con yên lặng cửu non. Thật coi ta tôn ca là thần sao chỉ trong nháy mắt cũng có thể diệt mèo này nhưng nhìn bọn hắn cái kia trong đời ánh mắt. Giả côn thật sâu thở vào một cái. Còn tốt thân thể của mình cường độ vẫn được. nghĩ một chút biện pháp trước đem con mèo này cho xử lý trên ngọn cây tiếp tục truyền đến ào ào thanh âm con mèo kia cũng không hề rời đi đang chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai dạ côn chỉ có thể dựa vào thân thể cường đậu ngạnh kháng sát ở giữa một cố khí tức nghiêm nghị kéo tới dạ côn lông mày ngưng tụ vô ý thức duỗi ra hai tay chỉ thấy mèo đen móng vuốt tản ra hàn mang có thể tưởng tượng ra được Đây tuyệt đối có thể tùy tiện xé mở người thân thể nhưng ta côn ca liền là cứng sắn bây giờ suy nghĩ một chút. May mắn mà có thân thể này cường độ. Bằng không thì hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Cũng xem như nhân họa đắc phúc. dạ côn bàn tay trong nháy mắt giữ chặt mèo móng vuốt. Này có tính không là mười ngón khấu chặt. Mượn mèo đen vọt tới lược đạo, giả côn tới một cái xinh đẹp vươn mình đem mèo đen đè xuống đất. Bên cạnh bốn người thấy một mặt mộng bức Cảm giác thật là lợi hại a Lại cảm thấy một bộ này động tác có điểm là lạ Đùa bỡn quen như vậy luyện Chẳng lẽ bình thường cũng dùng qua một chiêu này sao tôn ca chơi nó phong điền cùng nguyên trần hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ Quả là nhanh sợ tè ra quần Đại ca cẩn thận xạ tần lo lắng hô Một nắm chặt ba huyền thanh cung tiến Nghĩ trợ đại ca một chút sức lực thế nhưng đại ca cùng mèo đen khoanh ở cùng một chỗ căn bản là không có cách nhắm chuẩn nếu là bắn chúng đại ca cái kia liền xong rồi dạ côn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mèo đen chợt phát hiện mèo đen tầm mắt khá là quái dị tựa như loại kia bị cợt nhà nữ hài tử giống như có vẻ như đối động tác của mình hết sức không coi trọng giống như dạ côn lắc đầu một con mèo đen lấy ở đâu nhiều như vậy ánh mắt biến hóa Khẳng định là tại mây hoặc chính mình meo hoàng gia phiên dịch Vô sỉ nhân loại meo cách đầu của ngươi giả côn một bàn tay đè lại mèo đen đầu Mèo đen tựa hồ cũng mừng bức Vô hạn lửa dần ở trong lòng bùng cháy Chính mình thế mà bị một cách nhân loại đè xuống đầu đơn giản liền là đè xuống tôn nghiêm của mình Mèo đen nổi khùng đi toàn bộ thân hình dần dần biến lớn Trên người lông đen dần dần biến thành màu trắng bạc Tàn mát ra điểm điểm quang diệu Mỹ lệ bên trong mang theo tử vong Dạ tôn cứ như vậy nhìn xem dưới thân mèo đen biến thành màu bạc trắng mèo to Này chỉ sợ không phải mèo đi đại ca đây là miêu yêu nguyên trần cùng phong điền trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh Vẫn là đừng để cho chúng ta biết đi Đụng phải một con mèo yêu song giá thú không có đủ biến thân Chỉ có hóa thành yêu giá thú Mới có biến thân Thậm chí tu luyện đạt đến đỉnh phong liền có thể hóa thành nhân loại mê hoặc vạn dân. Giả tôn cũng ý thức được. Đây không phải một đầu bình thường mèo. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Có loại không may cảm xúc dâng lên căn bản là không có cách nói rõ lý do. Mèo hoàng gia phiên dị. Ta cắn chết ngươi nhìn xem cái kia thật to đầu chọc. miêu yêu trực tiếp liền hạ miệng. Sắc bén kia răng phản phất có thể xé nát hết thầy giống như. thế nhưng meo meo meo hoàng gia phiên dịch ta răng này một ngụm dùng quá sức dẫn đến răng đều cho cắn đứt nhìn xem trước mặt cái này lớn đầu chọc miêu yêu hận không thể vặn bung ra nhìn một chút là cái gì làm cư nhiên như thế cứng rắn giả côn nuốt một ngụm nước bọt còn cho là mình muốn bị nuốt sống còn tốt còn tốt ta côn ca đầu đủ cứng Thế nhưng ta côn ca lực lượng có chút ép không được con mèo này miêu yêu tứ chi đạp một cái. Giả côn thân thể hiện lên một cách đường vòng cung bay vào trong bóng tối. Miêu yêu một cách vươn mình. Quay đầu lộ ra tử vong ngưng thì, Sau đó tan biến trong đêm tối. Xem ra là cùng tên đầu chọc này đối lên. Đại ca đại ca giả tần cùng ba huyển thanh hô to một tiếng. Chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện giả côn. nhưng còn chưa đi một bước một bóng người rơi vào trước mặt bên hông cột vài miếng lá cây các ngươi tại chỗ không nên đồng bóng người chậm rãi quay đầu nhìn về phía dạ tần cùng ba uyển thanh mà dạ tần cùng ba uyển thanh thấy khuôn mặt này sưởng sốt một chút hai người mắt trợn trắng lên trong nháy mắt té xỉu ngô trì gãi gãi đầu chọc những hài tử này a lá gan cũng quá nhỏ đi thấy một người chết đột nhiên biến thành người sống cho dù là người trưởng thành đoán chừng phải dọa ngất đi, huống chi chẳng qua là mười tuổi lớn hài tử đâu. Ngô chỉ thấy này bốn cái té xỉu hài tử cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, bố trí một cái kết giới vây quanh, lại tại kết giới phía trên khắc xuống phù ấm thuận tiện tìm kiếm. làm xong tất cả những thứ này, Ngô chỉ nhanh đi tìm giả côn. cái này giả côn bị Vi lão nhìn chúng nếu là làm mất rồi. thật đúng là không tiện bàn giao. lúc này dạ côn đang làm gì đang đang chạy trốn đi theo phía sau miêu yêu theo đuổi không bỏ. nhưng miêu yêu loại tốc độ này không nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa dạ côn giống như. chạy bên trong dạ côn tựa hồ có thể cảm giác được. nhưng còn có biện pháp nào đâu. ta côn ca vô phương biến thân a. con mèo này đơn giản liền là gian lận a. chờ một chút dạ côn không chạy. sợ đợi chút nữa không có bị miêu yêu xử lý chính mình trước hết mệt chết miêu yêu dừng bước chậm rãi hướng phía dạ côn đi đến bộ pháp có chút xinh đẹp khả năng này là mèo bệnh trung đi dạ côn nuốt một ngụm nước bọt cứ như vậy nhìn xem miêu yêu hướng phía chính mình đi tới đầu ấp đang điên cuồng chuyển động mau lại đây ngoài ý muốn a còn phải đợi tới khi nào lúc này nếu như tới một đảo thiên lôi đó là không thể tốt hơn miêu yêu vây quanh giả côn hít hà meo nhân loại muốn chết như thế nào nhìn xem trước mặt này hình thể như hổ miêu yêu giả côn bỗng nhiên linh cơ khẽ động lần nữa một cái xinh đẹp vươn mình thế mà kỉa đi lên sau đó hai tay ôm chặt lấy miêu yêu cổ một bộ động tác phản phất dùng vô số lần miêu yêu cứng đờ trăm triệu không nghĩ tới Tên đầu chọc này thế mà cưới tại trên lưng của mình một cỗ vinh khủng sát khí mang theo cuồng bão hướng bốn phía bao phủ. Đang trong bóng đêm tìm kiếm giả tôn ngô chỉ lập tức cũng cảm giác được. Hỏa tốc hướng phía sát khí trung tâm bay đi. Vẻ mặt trở nên nặng nề vô cùng. Đây là một cỗ yêu khí tức không nghĩ tới tại đây mê vụ sâm lâm bên trong. Thế mà dấu kín lấy yêu cố này yêu khí càng làm cho người khiếp sợ tên đầu chọc này rất nguy hiểm không sáu chương 53 ấy giày giả côn lúc này hết sức mơ hồ. Bên tai vang lên gào thép chi thân. Con mèo này yêu đang đang ra sức chạy. Tốc độ có bao nhanh giả côn biểu thì không biết. Thế nhưng cào đến ra đầu đau nhức Kém chút biến thành mặt nơ. Mèo hoàng gia phiên dịch Tử quang đầu ngươi nhất định phải chết lại dám kỳ ta giả côn phảng phất biết con mèo này đang kêu gào khó khăn đưa tay sau đó đối đầu mèo liền là vỗ nhảy nhảy vang chạy nhanh bên trong miêu yêu lập tức tới cái sừng giả côn cái kia thân thể nhỏ bé biêu một tiếng đã không thấy tâm hơi nhưng miêu yêu cũng không biết còn đắm chìm trong phấn nộ của mình bên trong tên chọc đầu này khi dễ yêu a không chỉ là kỳ chính mình Thế mà còn đập đầu mình quá vô pháp vô thiên nguyên bản vẫn chỉ là nghĩ dò dò hắn. Xem ra cần phải làm thật miêu yêu mang theo ánh mắt bén nhọn quay đầu. Tựa hồ muốn dùng người vương giả này nhìn chăm chú đem đối phương dò tê liệt. Bất quá rất nhanh tầm mắt liền trở nên nổi lên nghi ngờ. Người đâu người đâu miêu yêu bốn phía quan sát. Cũng không thấy một người đầu chọc bóng sáng. Cái kia khí a bất quá còn tốt. Vừa mới ngửi cái kia đầu chọc mùi Chỉ thấy miêu Yêu hít hà Rất nhanh liền tìm kiếm đến đầu chọc vị trí Tên chọc đầu này thế mà trong nháy mắt chạy xa như thế Thật đúng là xem thường giả côn hiện tại là bị ngã ngất Di động tốc độ cao như thế Người nói rừng là rừng Có nghĩ qua lưng thượng nhân cảm thua ạ Không biết làm như vậy rất nguy hiểm Sao thật coi miêu Yêu chuẩn bị đuổi theo thời điểm ngô trì rốt cuộc xuất hiện ngăn tại miêu yêu trước mặt không xa miêu yêu xem lấy nhân loại trước mắt tầm mắt lộ ra phường gì ánh sáng hôm nay là thế nào thế mà xem thấy như thế nhiều nhân loại mà ngô trì nhìn trước mắt miêu yêu vẻ mặt mang theo ngưng trọng tại trong cuộc đời này không phải không chạm qua yêu loại trong tay yêu loại máu cũng không ít nhưng trước mắt cái này miêu yêu Cho cảm giác của mình không giống nhau Một thân màu trắng bạc lông tơ thoạt nhìn hết sức sống như trước che đệm chăn Thời tiết lạnh thời điểm đắp lên Đừng đề cập nhiều dễ chịu Chính mình đang suy nghĩ gì đấy Mạch suy nghĩ có chút đi trịch Trước kia thấy qua yêu loại đều là lộ ra hết sức thô giáp Ngũ đại sáo to, hình thù cổ quái Nhưng có một loại yêu loại khác biệt Cái kia chính là yêu loại bên trong hoàng tộc. Chúng nó thiên sinh liền cao hơn mặt khác yêu loại. Mặc kệ là theo ngoại hình phía trên xem, vẫn là theo khí tức phía trên xem đều có chỗ khác biệt. Xem trước mắt con mèo này yêu cái kia màu bạc lông tơ lộ ra cao quý cỡ nào a. Còn có cái kia cao ngạo thần thái, có thể tưởng tượng ra được. Nó sẽ đem tôn nghiêm của mình đem so với mình còn trọng yếu hơn. Nếu có người dám nghi nó, vì tôn nghiêm Nó đều sẽ tự sát. Nhưng mà tối vi xác định. Cái kia chính là chín đầu bạc đuôi. Ngô chỉ tự tính là thấy qua việc đời người. Nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy có chín cái đuôi miêu yêu đây cũng không phải là một đầu bình thường miêu yêu nói nó là hoàng thân quốc thích đều được. Đối mặt này loại yêu vật. Ngô trì tay phải theo bản năng tới eo lưng ở giữa sờ soạn. Vẻ mặt lập tức cứng đờ. Lần này ra cửa bội kiếm đều không mang thân là một tên kiếm tông cường giả Một cái nho nhỏ lạc nhật sơn mạch còn cần mang cái gì bội kiếm Thế nhưng kiếm tông không mang theo kiếm uy lực nhỏ một nửa Đoán chừng còn không chỉ miêu Yêu lúc này trong lòng cũng đang tự hỏi Nghe sư phó nói qua Nhân loại bản tính xảo quyệt Giỏi về ngụy trang chính mình cái này người không mặc quần áo vật Ngay tại bên hông treo phải miếng lá cây Chính là trong nhân loại ngoại tộc. Nghe nói nhân loại đều có bội kiếm thói quen. Cái này người dám vào mê vụ sâm lâm. Lại không bội kiếm. Cái này cần có bao lớn tự tin này người vẫn là một người đầu chọc. Xem ra cùng vừa mới cái kia đầu chọc tiểu tử quan hệ không giống nhau. Có lẽ là phụ tử quan hệ cũng khó nói. Mà lại theo vừa mới động tác xem ra. Người này tu vi định bất phàm. Chính mình mấy ngày nay bởi vì tu luyện nguyên nhân đạo lực giảm đi. Còn không biết có phải hay không là đối thủ. Sư phó cũng tiến vào bế quan kỳ. Cũng không biết bao lâu có thể ra tới không bằng ngô trì lúc này thấy giả ôn cũng không có ở miêu yêu trong tay. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giới với mình không có mang kiếm. Tránh cho thương vong. Không bằng ngược lại nơi này cũng không có người khác một người một mèo lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Mùi thuốc súng đã đạt đến đỉnh phong Tựa hồ một trận đại chiến sắp bày ra bỗng nhiên Ngô chỉ cùng Miêu yêu đồng thời một cái xinh đẹp quay người Sau đó co cẳng liền chạy chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình trong lòng còn đang gieo họ Đuổi không kịp ta đuổi không kịp ta trong không khí tràn ngập an tính mùi vị lúc này giả côn mơ mơ màng màng bỏ lên Đầu ông ông Thế mà đối một đứa bé xuống tay nặng như vậy quả nhiên yêu đồ là hung tàn nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịp dạ côn trong lòng có chút kinh ngạc làm mau hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra rồi bất quá cũng tốt có lẽ là loại kia vận khí đi ta côn ca cuối cùng có khả năng theo dựa vào cố gắng của mình sinh sống trên thế giới này đứng dậy dạ côn để lộ ra một tố cuối cùng thoát khỏi vận rủi tư thế không biết còn tưởng rằng tu luyện thần công gì đại thành Xúc động vạn phần dạ côn lập tức hướng phía phía trước chạy đi nhĩ thầm vẫn là tìm được em trai bọn hắn đang nói Con mèo kia yêu không đơn giản Đến nhanh chóng rời đi nhưng mà vừa mới chạy ra chưa được hai bước Dạ côn cũng cảm giác không thích hợp song phía dưới chân giống như là trống không ta thảo Đây là muốn đi vách đá sao a Dạ côn phát ra cuối cùng tuyệt vọng chi thân Này loại tuyệt vọng không phải thở dài chính mình không còn sống lâu nữa Mà là cái kia đáng chết vận rủi cũng không hề rời đi Nhanh chóng rơi xuống giả côn vẻ mặt là quính Nếu như ta côn ca đoán không sai Nhất định có cao nhân tương trợ này đáng chết lão thiên ngươi để cho ta côn ca cao hứng một thoáng sẽ chết sao giống như giả côn suy nghĩ Một cố dụng gì hấp lực trong nháy mắt đem thân thể quấn quanh Giả côn trong lòng không có nửa điểm gợn sóng Ta côn ca đã đoán được theo hấp lực kéo theo dạ côn cảm giác mình thân thể chậm rãi bay vào một cái huyệt động bên trong nếu như ta côn ca đoán không sai chắc hẳn đây cũng là vị cao nhân nào động phủ đi hay hoặc là bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế bí tịch bên trong để cho mình rực rỡ lên cao lão thiên ngươi vẫn là quá ngây thơ Ngươi cho rằng ta côn ca sẽ vì những vật này xa đỏ sao không tồn tại lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục vững vàng rơi vào trong một cây sơn đồng giả côn có chút vô lực Bên trong tối như mực một mảnh Bỗng nhiên chỉnh sơn đồng toát ra vạn trượng hào quang Cái này khiến giả côn tranh thủ thời gian che mắt Thật sự là chói mắt a Cứ như vậy thích khoe khoang sao người hữu duyên bản tôn cuối cùng chờ được ngươi tại hang núi chỗ sâu truyền đến một hồi trầm giọng lại thanh âm nghiêm túc cái này khiến dạ côn rất khó chịu ta côn ca nghĩ thời điểm không đến ta tôn ca không muốn thời điểm các ngươi là vót nhọn đầu chen bên trong người thấy dạ côn thế mà không nói lời nào nghĩ thầm đứa nhỏ này chỉ sợ là bị hù dọa ngươi không cần phải sợ bản tôn sẽ không tổn thương ngươi Bản tôn ở đây bị cầm tù phản vạn, vạn năm lâu. tại nguyên thần gần như biến mất khi đụng mặt ngươi. Này chính là thiên ý. Không thể trái chi bản tôn quyết định đem một thân tu vi truyền cho ngươi. Làm vạn dân tạo phúc. Trọng chỉnh này huyền nguyệt đại lục. Ngượng ngùng quấy dày ta đi nhầm động. Nói xong giả côn quay người nhảy một cái, không mang theo nửa điểm lưỡng lự. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không sáu chương 54 ta tôn ca bị mạnh vào không phải ta tôn ca trang bức. Loại tâm tình này ai có thể hiểu đâu. Theo suốt sinh một khắc này. Phản phất liền bị một loại nào đó vận rủi bao vây. Loại kia bị người hiểu lầm mùi vị. Chỉ có ta Ôn ca trong lòng hiểu rõ. Các ngươi hiểu ta Ôn ca trong lòng khổ sao hiện tại liền liền quẳng cái vách núi. Đều đụng tới chuyện máu chó này. ai chịu nổi a không phải liền là nghĩ im lặng tu luyện sao dựa vào cố gắng của mình thu hoạch được mọi người tán thành nhưng vào đúng lúc này giả tôn lại tuyệt vọng cái kia cố hấp lực lại bao vây chính mình lần nữa đem chính mình kéo vào trong sơn động mà lại là hang núi chỗ sâu thật sự là một điểm đường cùng cũng không cho a giả tôn cuối cùng trông thấy vị cao nhân này. Trời ạ lại có thể là cái đầu chọc khắp khuôn mặt là nếp gấp. Xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Trên người quần áo cũng là bẩn thiểu. Mà lại ở chung quanh thế mà còn có khả năng trông thấy mấy cỗ hài cốt. Có chút dùng mình. Vị cao nhân này không phải là tu luyện cái gì tà môn công pháp đi. Chuyên môn hút người cái chủng loại kia hài tử. Người hết sức ưu tú. Tại đối mặt như thế sổ hoặc. Thế mà không chút nào mà thay đổi. thậm chí lại nhảy xuống. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua bản tôn khảo thí. Phí như ngươi ngay từ đầu liền đáp ứng, cũng lại biến thành một vố cố hài cốt. Đầu chọc lão nhân từ từ mở mắt, mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Giả Côn. Thật sự là duyên phận a. Tất cả mọi người là đầu chọc. Giả Côn trong lòng không biết là tư vị gì, ta ôn ca liền là thuần túy nhảy mà thôi. Thật không có nghĩ nhiều như vậy à. Các ngươi những người này vì sao lại nghĩ như vậy. Thậm chí liền ngài nhân vật như vậy cũng khoe ta ưu tú. Ta ôn ca chính mình cũng không phát hiện chính mình ưu tú ở nơi nào đầu chọc lão nhân trong lòng có chút nghi hoặc à. Đứa bé này thoạt nhìn rất kỳ quái. Khả năng ở trên người hắn xảy ra chuyện gì bi thống sự tình đi. Thật là một cái hài tử đáng thương à. Hài tử. Bản tôn biết trong lòng ngươi khổ. Nhưng chỉ cần bản tôn đem một thân tu vi này truyền tống ngươi. Hết thảy phiền não toàn diện tan biến. Giả côn trong lòng rất đau. Ngươi cho rằng có được vô thượng thực lực liền sẽ vui vẻ. À, sai cách này cũng không có thể làm cho ta bắt đầu vui vẻ. Ta côn ca cũng không biết bây giờ có thể có chuyện gì có thể bắt đầu vui vẻ. Đầu chọc lão nhân liền buồn bực. Lời đều nói tới tình trạng này phía trên. Đứa nhỏ này thế mà không có chút nào vui vẻ, khá là quái dị. Đứa nhỏ này thật sự là cùng những người khác không giống nhau a. Liền ra thích này loại không giống nhau. Ta có thể không muốn sao giả cô yếu ớt hỏi, tuy nói ngươi muốn truyền tông tại ta, nhưng cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ta a, cũng không thể cưỡng ép tới a. Đầu chọc lão nhân nghe xong lời này, Cả người cũng không tốt. Sống vạn vạn năm lâu. Vẫn là thứ nhất xám cự tuyệt chính mình không hổ là bản tôn nhìn chúng ứng cử viên. liền ngươi câu nói này. Bản tôn càng thêm xác định lựa chọn của mình phúc ta côn ca liền là tùy tiện nói một câu không muốn mà thôi. Ngươi làm sao còn càng chắc chắn. Vậy ngươi muốn cho ta nói thế nào à đại ca đầu chọc lão nhân cảm giác đứa nhỏ này hẳn là có chút không tin mình. cho nên mới lộ ra vẻ mặt như thế xem ra muốn cho biết tên họ mới được bản tôn chính là từ hàng thiên tôn để tử đến hàng vạn mà tính đến ta y bát liền có thể hiểu lệnh bản tôn hết thầy sau khi nói xong từ hàng thiên tôn rào rạc ra sự tự tin mạnh mẽ cũng không tin ngươi không hưng phấn nhưng mà dạ côn tâm tính đã nổ thiên tôn coi như xong Còn muốn cho ta tôn ca làm lão đại. Làm sao chuyện gì tốt đều đụng phải ta tôn ca trên đầu thiên tôn. Ta nghĩ ta cũng không thể đảm nhiệm. Vẫn là thôi đi. Giả côn thấp giọng nói ra tại cường đại như vậy nhân vật trước mặt chính mình cũng không phản kháng được. Tiểu tử ngươi là xem thường ta sao từ hàng thiên tôn cũng là có tôn nghiêm người. Liên tục bị cự tuyệt nhiều lần như vậy. đó cũng là có tí tức giận. không không không thiên tôn ngài quang thải vẫn như cũ ta cảm thấy còn có thể lại sáng tạo rực rỡ dạ côn tranh thủ thời gian giải thích một chút tốt xấu ta côn ca cũng là một vị kính già yêu trẻ người đó là tự nhiên thế nhưng bản tôn đã không còn sống lâu nữa bị phong ấm ở này đã không có bất kỳ hy vọng về sau còn là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ thiên tôn Người nào có thể đem ngài cho phong ấm A giả côn tò mò hỏi. Không phải danh xưng rất ngưu bức ạ Làm sao lại bị người cho phong ấm đâu đối phương là cái tội ác tày trời người. Dùng vô cùng ti tiện thủ đoạn đem ta phong ấm. Cũng may ta cũng đưa hắn phong ấm. Chắc hẳn hiện tại đã treo nói đến đây. Từ hàng thiên tôn đó là phấn nộ. Há, nguyên lai là dạng này A. Tiểu tử ngươi cứ như vậy không muốn lấy được tu vi của ta sao từ hàng thiên tôn nghiêm túc hỏi. Dạ côn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ theo dựa vào cố gắng của mình tu luyện tới thiên tôn ngươi tình trạng như vậy. Từ, hàng thiên tôn nghe xong sưởng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, đứa nhỏ này thật đúng là quá ngây thơ rồi. Bản tôn hết sức tán thưởng ngươi đã ngươi không muốn bản tôn dạ côn trong lòng vui vẻ. Xem gia vị này thiên tôn cũng không phải không giảng đạo lý người Bản tôn càng muốn cho ngươi giả côn Không đợi giả côn kịp phản ứng Từ hàng thiên tôn toàn bộ thân thể tản mát ra một đoàn màu trắng đạo lực Mang theo sục sôi mà hùng hậu lực lượng Cố lực lượng này phản phất có thể xé sách đại địa Cực kỳ kinh khủng giả côn cả người đều không thể động đậy Không nghĩ tới vẫn là bị mạnh vào lực lượng hủy thiên diệt địa tại từ hàng thiên tôn đỉnh đầu xoay quanh Lập tức chui vào giả côn trong thân thể dạ côn chỉ cảm thấy thân thể phản phất muốn nổ tung một dạng Có dùng không hết lực lượng Chỉ thấy giả côn toàn bộ thân thể biến thành đỏ bừng Như giống như lửa thiêu Dần dần theo màu đỏ chuyển đổi thành màu xanh lá liền đầu cho tái rồi sau một hồi lâu mới khôi phục ra thịt trắng nõn Giả tôn cả người nằm dạp trên mặt đất Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đỉnh đầu toát ra Ngụm lớn thở dốc, Vẻ mặt không có mừng rỡ, có chỉ có thật sâu bất đắc dĩ Hài tử A Từ hàng thiên tôn thanh âm trở nên không phải hùng hậu như vậy già đi rất nhiều, mang theo rất nhiều hy vọng Giả côn chậm rãi ngẩng đầu lên thiên tôn Ai, đừng gọi ta thiên tôn kêu ta ra ra dạ Côn, không biết vì cái gì, Giả Côn cũng cảm giác vị này từ hàng thiên tôn tại chiếm chính mình tiện nghi Nhưng Trung Quy là một vị lão nhân Còn đem chính mình tu vi truyền thụ cho chính mình Tiếng kêu ra ra cũng không có gì lớn Ra ra Giả Côn lên tiếng hô. Ai, cháu trai Giả Côn, ta tôn ca dám đánh cược, khẳng định là cố ý Hai tử Vạn sự cẩn thận cái này huyền nguyệt đại lục lòng người hiểm áp ngươi muốn thường xuyên cảnh giác nhớ ký khinh địch liền là tại tử chui đầu vào sọ thật tốt nỗ lực ngươi là một cách ưu tú hài tử bản tôn định sẽ không nhìn lầm thay bản tôn thật tốt sống sót bản tôn cũng nên đi gặp vợ con trở về đi giả côn thân thể lần nữa tự động bay lên nhìn xem thiên tôn chậm rãi nhắm mắt lại giả tôn cúi đầu ba cái Cảm giác thiên tôn cũng rất đáng thương. Dần dần từ hàng thiên tôn thân thể hóa thành bụi bặm tiêu tán.